Những chú ngỗng con nở ra đều có một bộ lông màu trắng tinh, vì chúng đều xuất thân từ những quả trứng rất trắng của mẹ. Mỗi lần nghịch bơi lặn ở ao nước bẩn thiểu có bị lắm bẩn thì mẹ chúng chỉ cần dội qua nước sạch thì bộ lông của chúng lại trắng tinh như mới. Chính vì thế mà bọn ngỗng con luôn tự hào và hay khoe khoang là chúng có bộ lông trắng đẹp nhất. Đến tuổi phải đi học, bọn ngỗng con rất hào hứng Chúng được mẹ sắm sửa cho sách bút, thước kẽ rất đầy đủ Nhưng bọn chúng rất hay nói chuyện riêng, ăn vặt trong lớp Hùng chú ý nghe thầy giáo giảng bài Đã thấy, chúng lại hay che bai các loài khác Như lũ gà, ngang, vịt con Một hôm, thầy giáo Thiên Nga đem đến lớp một cái lọ rất đẹp Đó là một lọ mật quý thầy tuyên bố. Trong lớp, em nào làm bài kiểm tra đạt điểm cao nhất sẽ được thầy thưởng cho lọ mực này. Các em cố gắng lên nhé. Chúng em sẽ cố gắng ạ. Bọn vịt gà nghe ngóng đồng thanh đáp, chúng lập tức dùi đầu vào học, ai cũng quyết tâm giành điểm cao nhất để nhận được phần thưởng của thầy. Bọn ngỗng con quả là rất sáng dạ, khi chúng đã tập trung hợp tập thì quả nhiên kết quả cao nhất lớp. Tuy nhiên, trời tính kiêu căng, tự phụ không chịu chia sẻ nhượng nhịn nên phần thưởng của thầy giáo về bọn chúng tranh cướp nhau truy chá. Chẳng may do tranh nhau, bọn ngỗng con hất tung lọ mực lên cao, bực đổ tung tóe làm bẩn bộ lông trắng tinh của chúng. Nhiều con bị mực nhuộm làm thêm kịch các bộ lông. các con thì dính mực loang lỗ. Những con đứng xa thì may mắn vẫn còn giữ được bộ lông trắng. Lũ ngõm con kêu khóc ầm ĩ chạy về gọi mẹ. Mẹ ngõm lấy nước sạch tắm cho lũ ngõm con, nhưng mọi cố gắng của mẹ cũng chỉ làm cho bộ lông của chúng bớt đen đi đôi chút. Chính vì thế mà đến tận bây giờ, trong đàn ngõm có con lông rất trắng, có con màu xám tro như ngày nay. Vì thế bọn ngõm rất bức tức ra đường gặp trẻ con là chúng hay gây gổ đuổi theo giọa cắn chính là chúng sợ bọn trẻ con cười che loại ngõm thấy